Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 29, hồi 15, nghĩa sâu tình nặng. Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nay rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào buồn gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó, bởi vì hắn biết Trên đời này có nhiều nơi không có ánh nắng mặt trời Huống chi, thất vọng là một chuyện không bao giờ có ở con người Lý Tẩm Hoan Cuộc sống đặc biệt của bao nhiêu năm tháng dày đặc Đã làm cho hắn thành một thói quen như thế Họ Lý cũng không biết bọn Điền Thất, Triệu Chí Nghĩa sẽ xử trí mình ra sao Nhưng không bao giờ hắn để tâm nghĩ đến Trong khi ấy, bọn Điền Thất, Triệu Chí Nghĩa Vì bận tâm đưa tâm mi Đại Sư đến gặp Tần Hiếu Nghĩa Cho nên đem giam Lý Tầm Hoan Vào một cái kho chứa củi ẩm ướt tối om Và Long Tiêu Vân Vẫn ngậm miệng làm thinh Lý Tầm Hoan không cảm thấy gì Phải trách móc Long Tiêu Vân cả Bởi vì hắn biết Họ Long mang một nỗi khổ trong lòng Và lại Long Tiêu Vân tự nhiên là bất lực Trước vấn đề hiện tại Hiện tại Điều mà Lý Tầm Hoan mong mỏi Và để tâm hơn hết Là làm sao cho Tiểu Phi đừng ở lại Vì sự việc vừa rồi Hắn biết Tiểu Phi chỉ có được thính giác bén nhảy, tay chân lẹ làng, kiếm pháp sử dụng cực kỳ thần tốc. Nhưng về mặt võ công thì lại mang nhiều nhược điểm lạ lùng. Nếu gặp cường địch như Điền Thất, Tâm Mi Đại Sư, thì nhát kiếm của gã thiếu niên này khó lòng đạt kết quả. Mà một kiếm tung ra, không kết quả, thì bao nhiêu kiếm tiếp theo sẽ không còn thích ứng. Phải ba năm nữa, Tiểu Phi mới có thể khắc phục được nhược điểm đó. Và lúc đó, có lẽ hắn mới là vô địch trong thiên hạ. Vì lẽ đó, Lý Tầm Hoan muốn Tiểu Phi cần phải an lành cho đến 3 năm sau. Mặt đất ẩm thấp, hơi lạnh bốc lên cắt soi ra thịt, Lý Tầm Hoan lại gặp mình ho sặc sụa. Hắn cảm thấy, bây giờ mà có một chén rượu ngon thì hay quá. Nhưng bây giờ, đến cả một chén rượu cũng trở thành một xa vọng không thể có. Sự cơ cực có thể khóc lên được, nhưng Lý Tầm Hoan thì lại cười. Hắn cảm thấy, những thay đổi trên đời này quả có nhiều điều thú vị. Nơi này vốn là nhà của họ Lý Tất cả những gì thuộc về hắn Thế mà bây giờ lại bị người ta giam vào gian nhà chứa cùi Y như một con chó Một con chó đói Cánh cửa xịt mở Lý Tẩm Hoan biết liền là không phải triệu chính nghĩa Vì mùi rượu hấp vào Một bàn tay nho nhỏ đưa một chén rượu đẩy vào kẹt cửa Bàn tay nhỏ xíu với cánh tay áo màu hồng sẵn Lý Tẩm Hoan nhếch môi Thiếu vân đấy à Bàn tay bưng chén rượu rủng ra Hồng Hải Nhi bước vào Cây lỗ mũi sát chén rượu Hít hít và cười hi hì, hì Tôi biết Lý Đại thúc Đang nghĩ đến rượu phải không Lý Tẩm Hoan cười Vì thế Nên Hiền Diệt đem rượu vào à? Hồng Hải Nhi gật đầy Đem Lý rượu sát vào mặt Lý Tẩm Hoan Họ Lý định hé môi Nhưng cậu bé rụt tay về háy hái mắt Lý thúc đoán được Đây là thứ rượu gì Thì tôi sẽ để cho uống Lý Tầm Hoan cười lim dim đôi mắt Nó là trúc Diệp thanh Một thứ rượu cất lâu năm Thứ rượu mà ta hẳn thích uống Nếu cả mùi rượu ấy mà ta vẫn còn không nhận biết được Thì quả là ta không phải là con người muốn sống nữa Hồng Hải Nhi cười Thảo mèo Người ta chẳng nói Lý Tầm Hoan Là chuyên gia về rượu và phụ nữ Nhưng nếu Lý Thúc Thúc uống Thì phải trả lời tôi một câu hỏi nữa. Lý tầm Hoan hỏi. Chuyện gì? Hồng Hải Nhi cười hỉ hỉ, đôi mắt như sói vào mặt Lý Thầm Hoan. Tôi hỏi Lý Thúc Thúc. Mẹ tôi và Lý Thúc Thúc có quan hệ gì với nhau? Có phải mẹ tôi yêu Lý Đại Thúc phải không? Lý Thầm Hoan tái mặt. Tại sao Hiền Diệt lại hỏi như thế? Hiền Diệt có biết đó là chuyện không nên không? Hồng Hải Nhi trợn tròn đôi mắt. Sao lại không nên Chuyện của mẹ Con có quyền được biết chứ Lý Tầm Hoan cau mặt Hiền Diệt có biết lệnh đường hết sức yêu thương Hiền Diệt không Tại sao Hiền Diệt dám nghi ngờ Chuyện quấy cho người như thế Hồng Hải Nhi cười nhạt Ông thám hoa Ông đừng có qua mặt tôi Hừ, Không ai có thể qua mặt tôi được cả Hắn nghiến răng rồi nói tiếp Mẹ tôi Vừa nghe đến chuyện của ông Là lập tức đóng cửa Vào phòng khóc lén một mình <cười> Lúc tôi bị ông làm cho gần chết Mẹ tôi cũng chưa có dáng cách thường tầm như thế ấy Tôi hỏi ông tại sao lại như thế Chợt như bị ai bấm nát tim căng Lý Tầm Hoan nặng nhọc thở dài <cười> Tôi cho Hiền Diệt biết Hiền Diệt có thể hoài nghi chính mẹ mình Mẹ Hiền Diệt Không có chỗ nào để người ta có thể hoài nghi được cả Hiền diệt đem rượu về đi Hồng Hải Nhi hình hình mũi Rượu của tôi mang đến cho ông Sao lại phải mang về Cậu bé vụt tạp mạnh chén rượu vào mặt Lý Tẩm Hoan Nước rượu bắn ra chảy ướt cả ngực áo Lý Tẩm Hoan không nháy mắt Cũng không ngó Hồng Hải Nhi Đã không bộng lộ chút gì khó chịu Mà giọng lại hết sức dịu dàng Quả thật là trẻ con Thôi Đi, đi Hồng Hải nhi quắc mắt. Ta không phải trẻ con, ngươi làm gì ta chứ? Hắn giúp bộ ngọn dao nhỏ, giữ giữ vào mặt Lý Tầm Hoan và hét lớn. Nhìn rõ chưa? Ngọn dao của ngươi đấy. Mẹ ta nói rằng nếu người có cọn dao của ngươi trong tay thì sẽ là bùa hộ mệnh. Ta thử xem, bây giờ nó còn hộ mạng cho ngươi được hay không. Lý Tầm Hoan gật gù. Đúng ạ. Võ khí là vật để giết người Chứ không phải để bảo vệ người Hồng Hải Nhi nghiến rằng Ngươi làm cho ta tàn phế suốt đời Bây giờ Ta cũng sẽ làm cho ngươi như thế Ngươi Ngay lúc đó Ngoài cửa chợt có tiếng kêu Thiếu Vân Có phải con ở trong đó không Giọng nói hết sức dịu dàng đặc biệt Nhưng Lý Thầm Hoan và Hồng Hải Nhi Nghe qua cũng miến sắc Hồng Hải Nhi lật đẩn cắt ngọn dao vào áo và trở lại bộ mặt tươi tắn, ngây thơ của đứa trẻ lên mười. Mẹ à, con ở đây nè, con mang rượu cho Lý Đại Thúc. Lâm Thị Âm hiện ra giữa cửa, mặt nàng ửng đỏ trong trạng thái vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Nhưng khi Hồng Hải Nhi chạy lại xa vào lòng, thì ánh mắt nàng chợt dịu như bóng mát. Lý Đại Thúc bây giờ không muốn uống rượu của con đâu. Con thì bây giờ cũng nên đi ngủ. Đi đi con Hồng Hải Nhi nói Lý Đại Thúc nhất định là bị họ nghi oan Thế thì tại sao mình này không cứu Lâm thì ẩm gắt Con nít không được vấy chuyện của người lớn Con đi ngủ đi Hồng Hải Nhi quay đầu lại tươi cười với Lý Tẩm Hoan Lý Đại Thúc à Cháu đi nhé Ngày mai cháu lại mang rượu đến cho Nhìn vào khuôn mặt trẻ con của đứa bé Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng bàn tay dị ướt mồ hôi, lần thì âm buồn bã thở dài. Tôi rất lo, sợ nó cam hẳn thúc thúc, nhưng bây giờ thì tôi đã yên lòng. Có lúc nó cũng hay làm vậy, nhưng căn bản nó vẫn không phải là một đứa trẻ hư. Lý Tầm Hoan chỉ còn biết gượng cười, nghe giọng nói chứa chan tình yêu thương con của nàng, hắn còn biết nói làm sao được nữa. Hắn từng biết yêu thương là mù quáng nhất là sự yêu thương đó của một người mẹ đối với con Lâm Thi Âm không nhìn Lý Tầm Hoan thật lâu nàng mới nói chẳng giấu gì thốt thúc, thúc từ trước vốn là một con người thủ tín thế sao bây giờ lại biến đổi như thế Lý Tầm Hoan cảm nghe như cụ mình bị nghẹn không nói ra lời giọng của Lâm Thi Âm lại trở nên nghiêm khắc Thúc Thúc đã hứa với ta Là không tìm đến Lâm Tiên Nhi Thế tại sao lại bắt gặp Thúc Thúc nơi ở cửa của nàng Lý Tầm Hoan vụt cười Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười như thế Hắn nhìn thẳng xuống mũi chân của mình và nói Tôi nhớ Hình như gian nhà này dựng lên hồi 10 năm về trước mà Có phải không nhỉ Câu hỏi không đầu không đuôi của Lý Tầm Hoan Làm cho Lâm Thi âm ngơ ngẩn Và Lý Tầm Hoan niềm nhiệt nói tiếp Nhưng bây giờ Thì cái nhà này đã quá cũ rồi May ngói nhiều nơi bị đổ Cửa sổ nhiều chỗ bị mục Đủ thấy mười mấy năm qua Không phải là ngắn Thời gian đã làm cho nhà cửa đổ nát huống chi là con người Lợn Thi Âm nắm chặt hai tay run giọng Người Không lẽ thu thúc ngày nay Biến thành một kẻ lừa dối rồi à Lý Tẩm Hoan nhếch môi Tôi vốn là một con người lừa dối từ xưa Chứ đâu phải bây giờ Có điều là kinh nghiệm lừa dối ngày nay Có lẽ phong phú hơn thôi Lâm Thi Âm cắn môi quay phát trở ra Lý Tẩm Hoan lại cười Mục đích của hắn đã đạt được Hắn muốn cho nàng tức giận Hắn muốn cho nàng đi mau ra khỏi chỗ này Hắn không muốn vì hắn mà người khác bị liên lụy, nhất là đối với nàng. Hắn phải thật ác, phải làm cho mọi người bị đau khổ, vì thất vọng đối với con người của hắn, phải làm cho những người quan tâm đến hắn được thất vọng. Vì chỉ những người đó là những người mà hắn rất quan tâm. Làm cho những kẻ ấy bị tổn thương là chính hắn làm cho lòng hắn tổn thương. Hắn tùy cười nhưng lòng hắn đang nát nguối. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, cố không cho nước mắt trào ra. Cho đến lúc hắn mở mắt thì Lâm Thị Âm đã đến ngay nơi cửa và nàng chăm chăm nhìn hắn. Lý Tầm Hoan hỏi. Tại sao Đại Tẩu không đi đi? Lâm Thị Âm nói. Tôi muốn hỏi rõ một chuyện. Thúc thúc có phải là Mai Hoa Đạo không? Lý Tầm Hoan vụt cười thật lớn. <cười> có phải là Mai Hoa Đạo thật hay không? Đại tàu hỏi tôi Có phải là Mai Hoa Đạo hay không ạ? Lâm Thi Âm run giọng Tuy tôi không tin Thúc Thúc là Mai Hoa Đạo Nhưng tôi muốn chính tay nghe Thúc Thúc nói Lý Tầm Hoan càng cười lớn hơn nữa <cười> Đã không tin như thế Thì còn nói làm gì nữa Tôi lại là một kẻ chuyên môn lửa dối Thì đại tàu hỏi có ích chi Đã có thể lừa đại tàu một lần Thì trăm lần ngàn lần Tôi cũng có thể lừa dối nữa Ra mặt Lâm Thị Âm càng lúc càng xanh Tay chân nàng càng lúc càng run dày Thật lâu nàng chợt sậm chân Tôi thả thuốc thúc đi Mất luận thuốc thuốc có phải là mai hoa đạo hay không Tôi cũng thả ra Chỉ mong từ này về sau Thúc thúc đừng trở về đây nữa. Đừng bao giờ trở về đây nữa." Lý Tầm Hoan quát lớn. "Đứng lại. Tại sao lại hành động như thế? Đại Tẩu tưởng tôi sẽ chạy trốn như một con chó vậy ạ?" Đại Tẩu, xem tôi là một con người như thế sao?" Lâm Thi Âm không thèm nghe, cứ bước lại giải huyệt cho Lý Tầm Hoan. Ngay lúc đó, chợt có tiếng kêu lên. "Lâm Thiêm, nàng làm gì thế?" Lòng tiêu vân đứng xứng ngay giữa cửa Lâm thị âm quay phát lại Giọng nặng hơi gắt. Tôi làm gì Long ca không biết sao Long tiêu vân miến sắc ngập ngử Nhưng mà Lâm thị âm lớn tiếng Nhưng cái gì Chuyện này đáng lý anh làm mới đúng Chẳng lẽ anh quen cả ân tình của hắn đối với chúng ta sao Anh bằng lòng để cho hắn bị chúng giết à Tay nàng hơi run. Và giọng nàng dữ dàng hơn nữa Anh không dám làm Thì để tôi làm Anh muốn cản tôi nữa sao Hai bàn tay Lâm Tiêu Vân nắm chặt Và vụn đấm vào ngực mình thỉnh thịt Quả Quả thật tôi không dám Tôi Tôi không đủ can đảm Tôi là kẻ hèn nhát Nhưng Nhưng Thì ầm hãy biết cho tôi Hãy nghĩ lại đi Nếu chúng ta làm thế Thì họ Sẽ đối với chúng ta ra sao đây lâm thi âm, nhìn dưỡng Long Tiêu Vân Y như từ trước tới giờ, nàng chưa từng gặp người nào như thế Nàng chố mắt thụt lùi Tiêu Vân, anh cũng đã thay đổi rồi Trước kia anh đâu phải con người như thế Long Tiêu Vân nói như khóc Phải, tôi, tôi có lẽ cũng đã quá thay đổi rồi Bởi bây giờ không phải như trước nữa Bởi vì hiện giờ tôi đã có vợ con Bất cứ một việc gì tôi cũng phải nghĩ đến vợ con trước hết Tôi Tôi không muốn cho vợ con phải Phải Lòng tiểu vân nói chưa dứt câu Thì Lâm Thi âm đã ôm mặt khóc giống lên Con Trên đời này chắc không có gì Làm cho người mẹ phải đau xót hơn nữa Đối với người mẹ Con là tất cả Lòng tiểu vân quỷ trước mặt Lý Tẳng Hoan Nước mắt hắn trào ngoan Hiền đệ ơi Tôi đã không phải với hiền đệ Xin hiển đệ hãy tha thứ cho tôi Lý Tẩm Hoan khẽ cau mày Tha thứ cho đại ca Tôi thật không hiểu đại ca muốn nói gì Tôi đã nói với đại ca rằng Chuyện này không liên can gì đến đại ca cả Nếu tôi muốn đi Thì tự nhiên đã có cách Chứ đầu có đợi đến chuyện cứu trợ Lý Tẩm Hoan cứ nhìn xuống mũi chân mình mà nói Hắn không dám ngẩng đầu lên Hắn biết Chỉ cần nhìn lên Là sẽ không cầm được nữa Long tiêu vân nói Hiền đệ à Sự chịu đựng khổ sở của hiền đệ Anh thấy biết tất cả Nhưng anh bảo đảm rằng Họ không bao giờ giết em đâu Em gặp tâm hồ đại sư Thì kẻ như an ổn rồi Lý tầm hoan câu mày. Tâm hồ đại sư Họ định đưa tôi về thiếu lâm tự sao Long tiêu vân gặp đầu Tẩn trọng Tuy là học trò cưng của Tâm Hồ Đại Sư Nhưng Tâm Hồ Đại Sư nhất định không bao giờ làm chuyện oan uổng cho kẻ khác Hốn chi nơi đó còn có cả bá hiệu sinh tiền bối Lý Tầm Hoan lặng thinh Vì hắn đã thấy bọn điền thất tới Điền thất vừa đến là Lâm Thị Âm cũng lấy lại bình tĩnh Nàng khẽ gật đầu chào lão và chậm chậm chui ra Bước được vài bước Lâm Thị Âm chợt dừng lại Vân Nhi đi ra, Hồng Hải Nhi nấp sau bức tường chạy ra cười mơn. Mẹ à, con không thấy cho nên cho nên Lâm Thụy Âm nghiêm giọng. Cho nên con mới đi gọi họ đến đó có phải không? Hồng Hải Nhi cười chạy lại, nhưng chợ thấy mặt mẹ xa sầm cậu ta hốt hoảng cúi đầu. Lâm Thụy Âm im lặng nhìn con, đứa con banh ra sải thịt của nàng. nó là xương là máu của nàng, nó là sinh mạng của nàng. nàng chợt rơi nước mắt, thật lâu nàng nước mặt thở dài, lẩm bẩm một mình. Tại làm sao cửu hận so với ân tình lại khó quên như thế? Muốn quên ân nghĩa của người tương đối dễ, nhưng nếu muốn quên thù hận thì quả là khó khăn. Và có lẽ vì thế mà trên đời này Sầu khổ nhiều hơn oan lạc Thiên giác Kim Cương nắm chặt đôi tay Đi qua đi lại trong ngôi miếu cổ Đống lửa tuy đã tàn rồi Nhưng hắn không buồn cho thêm củi. Tiểu Phi ngồi lặng im trong góc vách Không biết như thế đã bao nhiêu vòng Thiên giác Kim Cương nói bằng một giọng hẳn thọc Tôi đã nói từ trước Cho dù Thiếu Hiệp có giết được Mai Hoa Đạo Thì cái đám gọi là đại hiệp ấy Cũng không bao giờ chịu nhận như thế Một miếng thịt quá ngon Thì làm sao bảy cho đói bỏ qua cho được chứ Tiểu Phi nói Anh đã khuyên tôi Nhưng vì thế buộc tôi phải ra đi Thiết giáp Kim Cương thở ra Ai, Cũng may là có đi như thế Chứ nếu không thì có lẽ suốt đời Tiếu Hiệp không làm sao Thấy gió bộ mặt thật của cái đám gọi là Đại Hiệp đấy cả Hắn vụt xoay mình nhìn thẳng vào mặt tiểu phi Nhưng thiếu hiệp quả không thấy thiếu gia của tôi à Tiểu phi lắc đầu Không Thiết giáp kim cương nhìn đăm đăm vào đấm lửa thì thầm Không hiểu bây giờ Thiếu gia tôi sẽ ra sao Tiểu phi nói Hắn không bao giờ để cho người khác bận tâm được đâu Thiết giáp kim cương gửi tự tin Đúng thế Cho dù cái đá đại hiệp ấy Xem thiếu gia tôi như một cái gai trong mắt Nhưng nhất định Không bao giờ bọn chúng dám đụng đến cái móng tay của thiếu gia tôi đâu Tiểu Phi lim dim đôi mắt làm thinh Đi thêm vài vòng nữa Thiết giáp kim cương đứng lại nhòm ra ngoài cửa Trời đã sáng rồi Tôi phải đi thôi Tiểu Phi gật đầu Ừ thiên giáp kim cương nói Nếu có gặp thiếu gia tôi Xin thiếu hiệp nói dùn rằng Bao giờ thanh toán xong Thiết giáp kim cương này sẽ sớm đi tìm Tiểu Phi gật đầu Ừ Thiết giáp kim cương vòng tay Thế thì tôi xin cáo biệt Giọng nói đầy lưu luyến Nhưng thiết giáp kim cương vẫn đi thẳng một nước Không quay đầu lại Tiểu Phi cũng lặng thinh Cũng không hề ngợt mặt Nhưng đôi mắt lạnh băng băng chợt hơi ươn ướt Có thể xem ân nghĩa nặng hơn cửu hận Trên đời này phòng có được mấy người. Tiểu Phi nhắm mắt lại, y như Lâm Dinh, nhưng khóe mắt ứa một giọt nước mắt. Mới nhìn qua, phảng phất như giọt sương đọng lại trên mặt đá hoa cương. Hắn không chịu nói việc Lý Tầm Hoan ngụp lặn, không muốn thiếu giám kim cương vì họ Lý mà liều mình. Hắn quyết tâm một mình sống chết để đi cứu Lý Tầm Hoan. Vì nghĩa khí trong tình bạn, mạng sống của mình có đáng kể nào đâu. Không khí trong ngôi biếu cổ mỗi lúc như một nặng thêm, đống lửa cũng đã lần lần tắt hẳn, hơi lạnh từ trên ụm xuống, từ dưới sông lên, làm cho nền đá kết đọng một lớp băng dày. Bằng một chiếc áo mỏng dính vào ra, tiểu phi ngồi trên nền đá ấy mà cảm chừng như ngồi trên đấm lửa, một thứ lửa không bao giờ giật tắt.